Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện dấu ấn chết của tác giả Anh Bảy là câu chuyện thưa quý vị rất hay. chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của đỉnh Soạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hàm Chuyện Ma. Ngay bây giờ, thưa quý vị, không mất thêm thời gian, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng gọt kẹt vang lên Từ cánh cổng sắt hoen dị của nhà ông Tú Thông quay sang phía sau lưng của mình Rồi thúc giục Hòa vào thôi Thế nhưng người con gái đứng sau lưng của anh Lại lắc đầu cương bẩn để sự ngượng ngủng của ấp úng Sao sao không có ai trong nhà với anh Giờ này bố mẹ anh đi làm đồng chưa về Còn thằng Đạt giờ chắc đi học rồi Ồ thế sao em dám vào Hay là mình ra mấy hàng quán gần đây ngồi đợi đi Gớm nó vẽ chuyện Em không vào thì cứ đứng đó Lát nữa châu bỏ nó đi ngang đó Nó làm cho một bãi thì ôi rồi ôi Thống kinh như vậy bước đi thẳng vào bên trong Hoa đứng thử người Cứ cũng không còn cách nào khác Đành lọ mọ theo vào Thổng là người yêu của Hoa Hai người quen nhau nên tính đến nay Đã hơn một năm Nhưng vì nhiều lý do mà cho đến tận bây giờ thông mới có dịp đưa người yêu Về ra mất. Trên chuyến xe khách từ thành phố Về huyện Liêm chỉ này Hoa Tùy đã chuẩn bị tinh thần nhưng do sinh ra và lớn lên trong môi trường đô thị, có bị choáng ngợp bởi khung cảnh thôn dã nơi đây và tất nhiên là theo một chiều hướng không được tích cực cho lắm. Bốn giờ đồng hồ ngồi trên xe, Hoa liên tục hắt xỉ hơi vì những thứ mùi hôi hám của chiếc xe khách, thậm chí còn có người đem cá khô ở hàng ghế sau khiến cho cô suýt nữa nôn tại chỗ. Đến khi xuống bến phương tiện di chuyển về nhà. Thông lại chẳng phải là taxi, theo vào đó là ngay chiếc xe thổ. Người lái xe thì nhễ nhại mồ hôi, thuốc lá và cả mùi ẩm mốc của quần áo lại không được phơi khô. Cứ mỗi lần qua một cái ổ gà là mũi cổ hoa lại được một phen tra tấn. Mà cả hai tay của cô thì bần bám chặt vào in xe sau vì sợ ngã. Nhưng cho dù những thứ vừa rồi có khó chịu đến mức độ nào đi chăng nữa, Họ vẫn không vì vậy mà tỏ thái độ hay là chi bai thông. Gần một năm vừa qua, anh đã cho cô biết thế nào là tình yêu đích thực. Thông quan tâm, chăm sóc, hiểu hết tâm lý của cô, điều mà những mối quan hệ trước đây không hề có. Anh cũng đã ra mắt gia đình của cô và được họ rất ưng bụng. Có thể nói lần về quê, giống như là một sự chuẩn bị cho việc cả hai sẽ về chung một nhà. Và tới phòng cách thì hoa ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ở gần đó. Có chút dễ chịu hơn khi không gian trong này sạch sẽ và thoáng đãng Những đồ dùng vận dụng đừng sắp xếp hết sức ngăn nắp. Thông từ dưới bếp lọ mọ một hồi thì trở lên với một chai nước mát lấy từ tủ lạnh. Em uống đi cho đỡ mệt. Vâng ạ em cảm ơn. Hoa đón chai nước từ tay của người yêu mắt lứt nhìn xung quanh thêm một vòng. Trong nhà không có ai thật hả anh? Ờ chả có ai cả. Mà bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Trong bố mẹ cũng sắp về rồi đấy. À anh kể thêm vì mọi người trong nhà đi. Hôm trước anh kể mà chẳng rõ ràng gì cả. À. Thông gần ngô bắt đầu kể. Trong nhà này ngoài anh ra thì còn có ba người. Lần lượt là ông Tú bố Thông, bà Phụng mẹ của Thông và Đạt người em trai kém anh gần 10 tuổi. Cô cầu năm nay mới lên lớp 12. Cũng như bao gia đình khác ở cái huyện Liêm Chỉ này, hai vợ chồng ông Tú làm nông bên ba rào ruộng, đường nhà nước cấp cho từ thời sau giải phóng. Chính nó đang nổi nấng anh em của thông ăn học nền người. Đang ngồi kể về thói quen cũng như sở thích của từng người, thì bóng ngoài cổng có tiếng bô xe máy mổ lụt bụt vọng vào. Thông đứng bật dậy vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy cái bóng người trên xe anh đã điện reo lên. Bố mẹ! ngay tiếng gọi ông Tú giật mình, còn bà Phùng thì bất ngờ đến mức há hốc mồm mất mấy giây, bà bước xuống xe rồi rối rít, trời đất thế thằng thông, mày về bao giờ không báo cho bố mẹ biết hạ cái thằng này? Con cũng vừa mới về thôi, do muốn là tạo bất ngờ cho bố mẹ, cho nên là con không có nói. à và lại lần này con cũng không có về một mình mà có sự ngầm mừng của con trai càng làm cho bà Phùng ngỡ ngàng hơn, bởi bà đã biết con trai có người yêu và nhiều lần thúc giục anh. Dẫn cô về ra mất Nhưng thật không ngờ là nó lại đến vào một dịp bất ngờ như vậy Nhìn xuống bộ quần áo lấm lem buồn đất của mình vào Phụng lắp bắp Chết Thế nó đâu rồi Mẹ đã vào thay quần áo đã Thôi không cần đâu Thông quay rằng vào bên trong rồi khẽ gọi Hoa ơi em ra đây Chỉ chờ có như vậy Hoa bước ra cúi đầu chào một cách đầy lễ phép Dạ con chào hai bác Con tên là Hoa hả Chào con Bà Phùng tay chân cũng quyết bấu hết vào vạt áo lại vùi vùi cái ống quần Ông Tú thì chẳng khác hơn là bao Ông cởi chiếc nón cối đội ở trên đầu Miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó Nhưng không thể thốt được nên lời Cái thằng này Bà Phùng cắt lên với con trai Sao mày không bảo trước để hôm nay bố mẹ ở nhà Chuẩn bị đón tiếp hai đứa Giờ trông thấy cái bộ dạng lôi thôi lích thích thế này Không biết nên phải đào cái lỗ nào mà chui Hoa lúc này để nói chen, dạ không sao đâu à, bác đừng nói vậy cháu ngại lắm. Trong bốn người có mặt ngoài sân hiện tại, chỉ có một mình thông là cương mặt dạng dữ. Anh cười khì khì đầy khoái trí rồi nói, Thôi, đừng đứng ở đây nữa, bố mẹ vào tắm rửa thay quần áo đi, để con với hoa pha nước chè. Gần 30 phút sau lúc này thì vợ chồng ông Tú đã tắm rửa, thay cho mình một bộ quần áo được gọi là mất mất nhất. Ấm chè cũng đứt được hoa pha xong, thông rót ra mấy cái tách rồi bắt đầu. Thưa bố mẹ, nãy giờ con chưa có dịp nói chuyện đàng hoàng. Đây là hoa người yêu của con. Hôm nay con đưa cô ấy về đây chơi cho biết nhà của mình. Âu Tú gật đầu còn bà Phụng thì hướng mắt về phía của hoa. Bà nghe cái thằng thông nó nói về cháu nhiều lắm, nhưng mà hôm nay mới gặp trực tiếp ở bên ngoài. Thì đúng là trông cháu xinh đẹp thật đấy. Da rẻ trắng trèo giọng nói lại còn ngọt ngào. Ôi bác nói vậy cháu ngại lắm Cháu cháu cũng bình thường thôi hả Bình thường là thế nào Nếu mà so với mấy đứa ở đây á Thì cháu thuộc hạng nhất nhì rồi đấy Cái thằng Thông trông thế mà may mắn nhỉ Ở kìa mẹ này còn cũng đẹp trai chứ bộ Câu nói này của anh khiến tất cả mọi người cùng ồ lên Ngồi nói chuyện thêm một chút nữa Thông quay sang hỏi Ồ mẹ Thằng Đặng đi học sao chưa thấy về cũng chưa rồi mà À nó đang ở nhà dì Linh Đồng Kinh Ăn uống ở đó rồi chiều lại lên trường học tới tận tối mới về. Vâng thì thôi cả nhà mình ăn cơm đi con đói quá rồi. Hoa cũng nhanh nhẩu nói ba cái để cháu xuống phụ bác nấu bữa trưa. À, rồi rồi. Bà Phụng gần gồ cưng mật lộ rõ vẻ ngày lầm. Cũng phải thôi. Hoa trong mắt của bà hiện tại đã vượt xa cái tiêu chuẩn con dâu mà bà Hằng mong muốn bữa cơm trưa cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm và tràn ngập tiếng cười ăn xong hoa đại phụ bà Phụng rửa chén bát còn Thông thì than mệt cho nên vào phòng nghỉ trước một lát sau khi mọi việc đã xong hai vợ chồng ông tú lại ra đầm hoa mới dám vào phòng ngủ của Thông anh anh ngồi chưa nghe tiếng gọi Thông mở mắt né nhìn sang anh chưa nằm vậy thôi chứ ngủ được đâu bố mẹ đi rồi hả? vâng ạ hai bác đi rồi Em mới dám vào đây chứ Nếu có chắc em sẽ bị hai bác đánh giá chết mất Ôi già ơi Có cái gì đâu mà đánh giá Sớm muộn gì em chả làm dâu con trong nhà Vừa nói thông vừa Đưa tay kéo người yêu lại gần Trong vòng tay của anh Hoa Thù Thị Anh có cưới em thật không đấy Ok là bắt đầu giờ chứng ra đấy hả Anh dẫn em về tận đây rồi mà còn hỏi những cái câu này Nói cho em biết nhá, Em là người con gái đầu tiên xuất hiện trong nhà của anh đấy Với lại em không thấy mẹ rất thích em sao? Bố anh nổi tiếng nghiêm khắc còn trà tỏ ra khó chịu chút nào. Vâng ạ em biết rồi. Chỉ là em muốn hỏi chút chắc thôi. Gâm khổ nữa. thông cấu nhẹ vào hông của người yêu. Toàn lo những cái chuyện không đâu thôi. Hoa phì cười và rồi như sừng nhớ ra điều gì cô lại tiếp tục hỏi. À anh này, em có chuyện này muốn hỏi. Sao nữa? Lại nghĩ lung tung gì hả? Không, chuyện này khác. Đâu nay em nghe mẹ bảo là cái thằng Cố Đạt đi tụng kinh, thế nó đi tu hay sao vậy anh? À, cũng giống như vậy. Gần giống là sao à? Thế cái việc đọc kinh của nó không như em mà thành phố đi chùa với gia đình rồi đọc cả mấy cái bộ kinh Phật đâu. Chuyện dài lắm chả biết phải nói từ đâu nữa. Hoa lúc này liền dụ mặt xuống nào, anh đừng có mặt mà mà khơi gợi trí tò mò rồi lại im đi nhé. Thế được rồi, để anh kể cho em nghe. Chuyện này em bắt đầu từ lâu lắm rồi. Chắc phải hơn cả chục năm. Khi đó anh đang học lớp 10. Còn thằng Đạt thì chập chững lên lớp 1. Trong một lần theo mẹ lên chợ để mua đồ. Do đang mải trả giá cho nên mẹ đã để lạc nó lúc nào không hay. Suốt cả ngày hôm đó mọi người đổ xô đi tìm nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả. Mẹ anh thì ngất đi vì lo sợ những cái chuyện xấu ập đến. Cô tìm kiếm trôi qua tiên ngày thứ 3. Mọi người cũng gần như là bỏ cuộc. Thứ ấy lại hay rộ lên thông tin những kẻ bắt cóc bắt cóc trẻ em rồi bán sang Trung Quốc, cho nên cả nhà nắm chắc đến 89 phần là thằng Đạt không còn nữa. Nhưng rồi dì Linh một người dì ở bên họ họa xuất hiện. sĩ bảo là sẽ nhờ những người bạn của mình giúp. Chả biết họ làm cách nào mà ngay tối đó, người trong huyện tìm thấy thằng Đạt ở bìa rừng. Nó nằm giữa ngay những bụi cây rậm rạp, khắp chân tay đều bị kiến cắn sưng tấy cả lên. Dì Linh khi đó mới tiết lộ là thằng bé bị ma đói ở ngoài đường dẫn dụ, rơi giấu ở trong bụi rậm Nếu mà không được phát hiện sớm Thì chỉ vài hôm nữa nó cũng thành một con ma vất vưởng thôi Hoa thẳng thốt cắt ngang câu chuyện của người yêu Trời đất ơi Mấy người bạn của dì Linh kia rút cuộc là ai Mà có thể tìm được thằng Đạt với anh Câu chẳng rõ đâu Nghe bảo là họ là một giáo phái Du nhập từ tận bên Campuchia thờ đủ thứ loại thần vật tứ phương Và cao nhất là một con rắn thần ba đầu Chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc Thằng Đạt à, tuy đất được cứu nhưng suốt ngày đó, nó tiếp xúc với nhiều âm khí cho nên là cơ thể của nó yếu ướt, tim phổi đều bị ảnh hưởng. Do đó mà cứ điều đạn một tuần hai ba hôm thì nó lại sang nhà dì Linh để đọc kinh của giáo phái kia để mà duy trì sức khỏe. Cái mỗi lần như vậy về nhà nó lại ăn liền mấy bát cơm khiếp lắm. Hoa lúc này liền lầm bầm, trời đất ơi trên đời này có cái chuyện kỳ lạ vậy sao? Nếu không phải anh kể chắc em nghĩ đây là chuyện bị Đạt để lừa đảo đấy. Thầm lúc này gần gù nói. Em nghĩ vậy cũng phải. Bởi ngay từ cả anh còn không có tin. Nhưng mà nếu việc theo giáo phái kia khiến cho nó khỏe mạnh thì cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Câu chuyện về thằng Đạt tạm gác lại. Bài hoa có một cuộc gọi từ những người thân của mình trên thành phố. cô nghe máy vừa cười vừa kể lại màn ra mắt đầy thành công của mình. Trời dần về chiều, Hoa ngồi trên chiếc ghế đá ở dưới hiên, đưa mắt nhìn ra ngoài đường lộ. Cô vẫn chưa quen được với không khí yên ắng nơi làng quê. thường ngày vào thời điểm này, cô sẽ đi dạo mấy khu trung tâm thương mại hoặc đi cà phê trà sữa với bạn bè. Nói gì thì nói, nếu chỉ về đây chơi thì được, chứ bảo Hoa ở lại trong một thời gian dài, chắc cô chẳng chịu nổi mất. Dòng suy nghĩ miên man của Hoa bị ngắt bởi lúc này cơ bóng người từ ngoài đạp xe bước vào. Là một cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi, trông dáng vẻ thì hoa ngờ ngợ mà lên tiếng. "Chào em, em có phải là đạt không?" "Vâng ạ, chị là ai vậy? Sao lại trong nhà của tôi? Chỉ thu tiền điện hay nước vậy không?" Đàn bước xuống xe kéo chỉnh lại chiếc cặp đang đeo trên vai. "Chị là Hoa bạn của anh Thông. À, biết rồi." Cậu nói cậu lúc của Đạt vừa giất thì cậu ta cứ như vậy bước thẳng vào trong mặn cho hòa vẫn còn đang ngơ ngác. Thông lúc này cũng xuất hiện anh ngất hàm Đạt, mày chào chị dâu chưa? Rồi. Vẫn là một câu trả lời hết sức ngắn gọn rồi Đạt về phòng của mình. Sự thiếu thân thiện của cu cậu còn kéo dài cho đến tận bữa cơm tối. Khi mọi người đang nói đủ thứ chuyện cố gắng tạo một bầu không khí vui vẻ. Thì đạt lại và lấy và để hơn 4 bát cơm rồi đứng thẳng dậy Rời bàn ăn đi trở về phòng chứng kiến cái thái độ này Hòa tranh thủ lúc vắng người lại thì thầm với thông Anh này, hình như là thằng Đạt nó không thích em đấy Không có đâu Chắc là do nó ngại đấy Với lại chắc nó đang mệt trong người Em đợi mai nó khỏe lại rồi hãy bắt chuyện gì chứ nếu mà do chúng tần số của nó Thì nó còn tăng động hơn cả anh đấy Vâng ạ, em biết rồi em cố gắng trời tối hơn một chút, hoa đừng bà phụng sắp xếp chỗ ngủ ở trong căn phòng nhỏ gần bếp. Tiệm bên trong không gian có hơi nhỏ, nhưng do được bà dọn dẹp sạch, cho nên cô cũng hài lòng với nó. nằm trên giường do lại chỗ, cho nên hoa kích trần chọc mãi. bắt đầu cô còn nhắn tin với chính thông ở gian phòng bên cạnh. nhưng đến khoảng hơn 11 giờ khuya, thông đã ngủ mất, chỉ còn lại một mình hoa mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Chờ đợi thời gian trôi qua từng chút một. Và rồi những tiếng đồng bắt đầu vang lên. Có chút giật mình hoa nhòm dậy lầm bầm. Tiếng gì thế nhỉ? Nghe như là có ai gõ mõ vậy? Tiếng đồng ngày một lớn và rõ ràng hơn. Và nó rất giống tiếng gõ mõ ở trong chùa. Còn chân hít hoang mang thì hoa lại nghe thêm âm thanh dì dầm. Cường tò mò chỗ dậy cộng với việc không buồn ngủ. Cho nên hoa quyết định sẽ ra ngoài xem sao. Cánh cửa phòng mở ra âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn Bây giờ thì Hoa có thể xác định được nó phát ra từ trong căn phòng đất đóng kín cửa của Đạt Nhớ tới câu chuyện mà thông kể lúc chiều có đoán chắc cầu ta đang đọc kinh Hoa im lặng lắng tay nghe bài kinh này âm điệu cũng không khác những bài kinh Phật trong chùa là mấy Nhưng nó cũng không phải là tiếng kinh mà nghe như là tiếng Campuchia hay Thái Lan gì đó đang loài hoài không biết phải làm sao Thì từ đằng sau một bàn tay chạm lấy vai cổ hoa Cúi chạm khiến cho cô giật này cả mình Vội vàng quay hoắt lại Bác Bác Phùng Đúng Người đang đứng sau lưng cổ hoa là bà Phùng Bà cầm trên tay trước đèn dầu Ánh sáng từ nó tỏa ra Do để hơi thấp cho nên chỉ dọi được con nửa gương mật Bác đây cháu chưa ngủ hả Sao lại ở ngoài này Dạ cháu Sao vậy bị thằng Đạt nó làm cho không ngủ được hả? <cười> dạ không phải Cháu mất ngủ từ trước rồi Sẵn nghe Đạt đang tụng kinh nên cháu ra xem thử Chắc là cháu mới tới cho nên chưa quen Chứ ở đây bác nghe nó tụng suốt cho nên không lạ nữa Dạ vâng ạ Mà sao em ấy lại tụng vào giờ này vậy bác? Chẳng lẽ sức khỏe Đạt không ổn? Sao cháu lại biết? Dạ lúc chiều anh thông có kể sơ qua cho cháu nghe Phạm Phụng lúc này liền ập ư rồi nói à, Thì ra thì không hẳn là sức khỏe của nó yếu nó mới tụng đâu. Chắc là dạo này học hành thì cười nhiều áp lực. Nó tụng để cho đầu óc nó được thoải mái. thật cũng khuya rồi cháu mau về phòng nghỉ đi. Bác đi vệ sinh à, sẵn kiểm tra lại cửa néo. Nếu mà cháu thấy tiếng tụng kinh của thằng Đạt làm ồn thì để bác vào bảo nó đọc nhỏ lại. Dạ thôi à, cứ để em ấy tụng đi bác. Cháu không có sao. Thời cháu về phòng đây, chúc bác ngủ ngon à. À, bà Phụng gật đầu lững thững bước về hướng nhà vệ sinh, hoa cũng không nán lại thêm. Về đến phòng không biết có phải vừa rồi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người không, mà tiếng tổng kinh của cậu đã nhỏ đi tới vài phần. Nằm xuống giường có lý điện thoại lướt nhẹ, thêm một lúc thì mắt cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng hôm sau hoa thức dậy khá buồn, mà trời lúc này đã lên qua u cửa sổ bằng kính rồi chiếu thẳng vào mặt. Cô nhèo cắm mắt còn đang ngái ngủ của mình, theo quán tính đứt một vòng quanh phòng. Và rồi có chút khẩn lại khi nhìn tới phía cánh cửa, nó đã mở toan ra từ lúc nào. Trước hết cô còn nhận ra phần áo ngừng và chiếc quần dài đang mặc của mình đã bị sọc sạch đi khá nhiều. Có chút giận mình hoa nhòm dậy lầm bầm. Sao mà cửa lại mở như vậy chứ? Mình nhớ đêm qua khi về phòng đã đóng chốt rồi cơ mà. Hay là anh thông anh ấy mò vào để trêu Nếu để hai bác biết Thì mình sẽ bị đánh giá chết mất Thế là cô lập tức nhỏm dậy Chạy qua phòng của người yêu để mắng vốn Vào đến nơi nhìn thích thông Đang chơi game trên điện thoại Cô nhớ mày vỗ một cái thật mạnh vào vai của anh Ở đau Em làm gì vậy hoa đau quá Đánh cho anh chừa nha Ở đây chứ có phải trên thành phố đâu mà làm vậy hả Là sao anh làm gì em Lại còn giả vờ ngây thơ Anh mò vào phòng em chứ anh? Thông vẫn ngỡ ngác lắm. Anh gắt chiếc điện thoại của mình xuống lắc đầu. Không có mà. Anh từ sáng đến giờ vẫn ở yên trong phòng. Cô có phòng em đâu. Thế sao phòng em lại tự mở? Ôi giáo ơi cửa nẻo mà. Có khi nó bị lỏng chốt. Anh thề là anh không có vào đâu. Chẳng lẽ là bố mẹ anh nghe là thằng Đạt nó vào. Thôi anh đừng có nói vậy nữa. Hai bác nghe được rồi nghĩ sai về em. Thôi coi như là do em bất cẩn đi. Với sự hầm hừng trong lòng hoa bước lại phòng của mình. Tuy nhiên về gần nơi cô lại nghĩ trong vẻ mặn của anh Thông vừa rồi đúng là anh ấy không nói dối thật. Chẳng lẽ là do mình thật sao? Và rồi đang định kéo cánh cửa lại để kiểm tra phần chốt khóa có bị hỏng không hòa vô tình đặt trúng vật gì đó. Theo phần xạ cô cúi xuống nhặt vật kia lên là một chuỗi vòng đeo tay và cũng không mất quá nhiều thời gian để hoa nhận ra. Cái sợi chuỗi này giống với sợi chuỗi trên tay của Đạt. Nhưng sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ... Một suy nghĩ đập tới trong đầu khiến cho Hoa há hốc bồm. Nhưng tất nhiên là cô không muốn làm lớn chuyện. Đây lại là lần đầu tiên vì nhà người yêu chơi, cơ không muốn bản thân và mọi người trong nhà phải vướng vào những tình huống khó xử. Suy nghĩ thêm một hồi cô quyết định sang phòng của Đạt để tìm hiểu. Sau hôm nay đã thứ bảy cho nên cậu không phải đi học. Đứng trước cửa phòng hoa hít một hơi thật sâu rồi đưa tay liền gõ. Đạt ơi, em có trong đó không ạ? khách nhanh chóng cánh cửa phòng được mở ra. Đạt thỏa đầu ngoài người ra nửa phần thân trên của mình. Sao vậy? chỉ có việc gì à? Em có phải cái này của em không? Vừa nói hoa vừa chìa cái vòng chuỗi. Đàn vừa nhìn thấy thì gật đầu tay chụp lấy. Vâng, đúng rồi. Không đợi cho hoa kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã đóng lại ngay tức khắc. Có chút bực bội bởi Hoa cho rằng Để không đơn thuần chỉ là thái độ Mà trông đàn có vẻ như muốn trốn tránh ánh mắt của cô Hay nói đúng hơn có thể Thủ phạm mở cửa phòng cô đêm qua chính là cậu Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Thì Hoa lo lắng Bởi cô còn chỉ vừa mới vui Vì sự chu đáo và thân thiện của vợ chồng bà Phụng Thì giờ lại gặp phải đạt Nếu đúng như những gì cô đoán Thì cái hành động của cậu ta Chẳng khác nào một tên biến thái. Hoa! Tiếng gọi của Thông làm cho Hoa giật mình. Anh bước tới gần tò mò hỏi. Ủa em đứng đêm gì vậy? Tính rủ thằng Đạt đi chơi hả? Hoa toàn định kể cho chồng nghe. Nhưng rồi cứ cũng nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này. Bởi chắc gì anh đã tin cô. Và lại chuyện này không hề nhỏ. Thậm chí có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Thế là cô lắc đầu nói làng đi. Ờ, uh, ờ, uh, không có Chắc là em định nói chuyện với nó phải không? Ừ, vâng ạ em định thế Nhưng mà thôi kệ đi Mẹ bảo là nó đang trong kỳ thi quan trọng Cho nên đừng làm phiền Giờ em có đói không? Anh đem lên chợ chơi sẵn kiếm gì ăn nha Vâng ạ Hoa gật đầu liên lịa về lại phòng thay đồ Rồi lên chiếc xe thông mượn Của hàng xóm để ra chợ Khoảng chừng hơn 11 giờ Thì cả ngày về đến nhà Tâm trạng của Hoa lúc này Cũng khá hươn đôi chút Tuy nhiên cậu vẫn quyết định giữ khoảng cách với Đạt. Bà Phùng thì vẫn niềm nở Bà hôm nay hối chồng đi làm đồng về sớm để nấu một nồi lẩu thập cẩm đãi cho đứa con dâu tương lai. Bữa ăn tràn đầy những cuồng trò chuyện và chàng cười bất tận. Nhưng dấu vậy chốc chốc, hoa lại nước mắt nhìn về Đạt để xem chừng. Cậu ta vẫn như bữa cơm tối qua, cắm mạnh cắm mày ăn như hổ đói, rồi đứng dậy đầu tiên. Lúc này hoa mít thở phào hoàn toàn tự nhiên nói chuyện với bà Phụng Thời gian trôi đi nhanh lắm Mới đây mà trời đất dập tối Ngày thứ hai ở nhà người yêu trôi qua đối với hoa Tuy có chút không vừa lầm Nhưng vẫn có thể gọi là thành công Được chức tấm gương trong phòng tắm Cô nhìn gương mặt của mình rồi lầm bầm Lúc đi vội quá quên mất mấy lọ kem dưỡng ra Da rẻ của mình khô quá rồi Chẳng là mai phải nhờ anh Thông đưa ra chợ tìm mua một lọ nhỏ dùng tạm. Ngắm nghĩa thêm một vòng nữa Hoa bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người. Và rồi khi chỉ còn một mình cơ thể trần trụi cô mới giật mình. Cái, cái gì thế này? Hoa nhận ra trên phần giữa hai bầu ngực của mình có mấy cái chấm nhỏ màu đỏ. Cô tiến sắt lại gần hơn với tấm gương. Rõ ràng những vết này mới xuất hiện hôm nay bởi đêm qua hoa cũng tắm nhưng đầu chồng thấy chúng mấy trống nhỏ này nằm không cố định trông chúng như những nút ruồi xoăn vậy Hoa đưa ngón tay lên sờ thử không hề có một cảm giác đau mà chỉ còn hơi cộp cộp một chút ngay chắc công hợp nguồn nước rồi bị dị ứng cho nên cô không dám tắm thêm chỉ rửa mặt mũi dùng khăn ẩm lau người mà thôi 10 giờ tối vợ chồng của bà phụng đã lên giường đi ngủ chuẩn bị sức khỏe cho công việc đồng án ngày mai. Hoa nằm trong phòng đang nhắn tin viết thông, thì tiếng gõ mõ tổng kinh của Đạt lại vang lên. Nhớ tới chuyện lúc sáng này cô nhỏm dậy kiểm tra chốt cửa một lần nữa. Để an tâm hơn, hoa còn kéo luôn cái tủ nhỏ bằng gỗ ở gần đó để chặn cái chốt lại. Cho dù ai có chìa khóa để mở, thì cũng va phải cái tủ phát ra tiếng động, đủ để cho cô bừng tỉnh. Sắp xếp đầu đó xong xuôi, Hoa khá yên tâm lao lên giường để đi ngủ. Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng vào buổi sáng hôm sau, khi mở mắt ra đón những tiền nắng đằng chiếu giỏi vào, Hoa giật bắn mình bởi cô nhận ra cánh cửa phòng của mình lại bị mở toang. Chưa hết cái tủ gỗ dùng để chặn đất nằm lại nguyên chỗ cũ như chẳng hề có vụ xây dịch nào. Cái gì thế này? Sao lại... Sợi bàng hoàng chưa dừng lại ở đó bởi hoa nhận ra cái vali đựng quần áo của mình nằm lần lồng lốc dưới sàn. chiếc khóa kéo bị mở toang, những bộ quần áo từ bên trong vương vãi khắp nơi trông y hệt như vừa có một cuộc ẩu đà xảy ra vậy. Hoa nhảy xuống giường vò đầu ha hốc mồm trước cảnh tượng đang hiện ra trước mặt. Thất nhiên cái tên mà cô nghĩ đến thủ phạm tiềm năng nhất không ai khác ngoài đạt. Cái thằng biến thái này. Mày quá đáng lắm rồi đấy Hoa tức giận lắm nhưng vẫn với sự lo lắng Của ngày hôm qua Cô biết mình không thể để ảnh hưởng Đến mối quan hệ viết thông Thế là sau khi dọn dẹp lại mọi thứ Hoa quyết định sẽ không ở đây Cô chạy sang phòng của người yêu Rồi hớt hài gọi Anh ơi anh Ngay tiếng gọi thông nhanh chóng đắp lại Sao đấy anh đang dở ván game Em muốn đi chợ hả Không em muốn về lại thành phố ô sao lại về có chuyện gì Vâng ạ, ở chỗ làm đang gặp vài sự cố Em phải về giải quyết Không thể nghỉ thêm được đâu Trời đất đời, thế có việc gì quan trọng lắm không? Nói anh nghe xem nào Câu không có việc gì Chỉ là mấy cái dự án Với mấy cái báo cáo Em cũng muốn ở đây chơi thêm Thế nhưng không được anh thông cảm cho em nhé Thông phỉ cười so vai của người yêu Tưởng gì Không có gì mà phải thông cảm Công việc mà đâu có thể bỏ phải là em cũng về đây chơi đường hai hôm rồi sau này có thời gian lại về nữa Vâng em biết rồi em cảm ơn anh đã hiểu Thôi em dọn đồ đi Có gấp lắm không Nếu không gấp thì đợi bố mẹ về ăn cơm chưa rồi đi Ờm um... Hóa ẩm mưa ngập ngừng nói Và khẽ gật đầu Thôi thế cũng được Em chỉ cần có mặt tại công ty và sáng sớm ngày mai là được rồi Thế thì thoải mái Thôi em dọn đồ đi Anh chuẩn bị à, ra chợ mua vài thứ coi như là liên hoan bữa cuối Mà cũng hơi tiếc cái thằng Đạt trưa nay nó sang nhà dì Linh cho nên không về ăn cơm. Ngày đến đây hoa như nhẹ nhõm hẳn ra. Ít ra thì từ giờ cho đến lúc rời đi, cô sẽ không phải chạm mặt với tên nhãi dành biến thái kia nữa. Trong bữa cơm trưa trước giờ tạm biệt, bà Phùng tỏ ra buồn và quyến luyến lắm. Bà không quên dặn con trai mình phải biết yêu thương trân trọng hoa. Nghe được những lời này cô cảm động lắm, và rồi thời gian cũng đã hết. Đầu giờ chiều thông lại bắt xe thổ ra ngoài bến rồi cả hai lên xe khách về lại thành phố. Bước lên xe hoài như chút bò được gánh nặng vậy, cô ngồi vịt xuống ghế thở vào một hơi. Đêm đó sau khi trở lại thành phố, Hòa hẹn với Tuyết, người đồng nghiệp và cũng là bạn thời đại học sang một quán cà phê gần nhà để tâm sự. Ngồi bên tất cả phi nóng cô kể hết trải nghiệm hai ngày qua của mình, Tuyết vừa nghe xong vừa tấm tắc. Mày chọn đúng người rồi đấy, nghe mày kể ta còn ham đó, thôi sắp xếp cưới đi. Hoa không trả lời chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nhận ra vẻ mặt này của đối phương tuyết điện hỏi. Này sao vậy, hay còn chuyện gì giấu tao? Hoa lúc này liền ngập ngừng nói, cái này à, ta không biết con nên kể cho mày nghe không nữa. Thì cứ nói đi ô hai cái con này, chẳng lẽ mày không tin tưởng tao à? Có chứ. Hóa gật đầu và rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng Cô cũng kể vì đạt Tuyết nghe xong lúc này Hóa hốc mồm hai mắt trần trừng Cái gì? Mày nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi Mày nghĩ ta có thể đem những chuyện này nói đùa hả? Không ổn rồi Mày định để yên như vậy hả? Nó là một tên biến thái đấy Mày phải nói cho anh thông biết Để anh có biện pháp Chứ không nhớ cái thằng ấy nó làm hại những người khác thì sao? Trước viên cạnh được Tuyết vẽ ra hòa cũng hoàng mang lắm Nhưng rồi cô cũng lắc đầu thở dài Thôi kệ đi mày hả Bây giờ nói ra chắc gì anh Thông đã tin tao Và lại ta cũng không chắc là thằng Đạt mà Thế mà không còn chắc gì nữa Hay mày định để cho nó làm hại mày thật Thì mày mới nhận Tao hiểu mày lo cho tao Thế nhưng mà không sao đâu Vì cho dù có cưới nhau bọn ta cũng sống ở trên này những lần về nhà anh ấy chơi Nếu là vợ chồng ta ngủ với Thông Thì nó làm gì chứ Đúng thật là hít nói nổi mày Nếu mẹ không muốn công khai thì thôi vậy. Thế bầu không khí có vẻ chùm xuống. Hoa chuyển sang chủ đề một bộ phim hai người dự định xem. Nhà đó mà nụ cười trở lại trên gương mặt của cô và Tuyết. mải mê với những câu chuyện phím mà hoa gần như quên luôn thời gian. Mãi cho đến khi bà hiền mẹ có hoa gọi điện thúc giục thì cả hai mới tính giấy tính tiền ra về. Về đến nhà gió đách trải qua một ngày đi xe và lang thang cả đêm ở ngoài cho nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới với hoa. Cô chỉ kịp thay quần áo tẩy trang sơ qua rồi ngả lưng xuống giường tiếp tì ngày tấp lự. Những tưởng đâu mọi phiền muộn và những rắc rối đã qua, thế nhưng không. trong cơn mê man hoa cảm giác được như cơ thể của mình như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng lên. Gần đến sáng cô giật mình tỉnh dậy vì cảm giác phần ngực của mình bị nè nén đến ngạt thở. Vừa mới mở mắt Hoa đã trông thấy một bóng đen đang đẻ lên người của mình Và nó không có hình thù rõ rệt mà chỉ như một làn khói Vừa hoang mang vừa sợ Hoa toàn định ngồi dậy nhưng cả người cô bấy giờ Không có lấy một chút sức lực Càng cố gắng Hoa lại càng như dính chặt xuống giường Mình làm sao thế này chứ? Hoa tự nhủ rồi liệu rằng đây có phải là một hiện tượng bóng đè Thứ được nhắc tới một vài lần trong trí nhớ của cô Sức ép từ cái bóng đen kia như càng lúc càng mạnh hơn tới nỗi hoa không thể hít thở nổi. Cái bàn tay bấu chặt xuống tấm đệm lúc này không còn duy trì được nữa. Có thể nói hoa đang trong chẳng thấy buông xuôi, không muốn chống cự. Và rồi đúng lúc này thì đèn trong phòng bừng sáng kèm theo đó là một dòng nói quen thuộc của bà Hiền. Hoa, con sao đấy hoa? Thì ra vừa rồi bà muốn đi vệ sinh cho nên dậy sớm. Lúc đi ngang qua phòng con gái không biết suy kiến thế nào mà bà lại mở cửa để xem chừng. Khi cánh cửa vừa được mở ra bà hoàng hốt trông thấy cả người cổ hoa uốn éo, tay chân gọt có góp như thể lên cơn động kinh. Hoa, con nghe mẹ gọi không có sao đấy? Hoa lúc này cũng lầm mờ tỉnh dậy, bà hiền thích không ồn liền chạy về phòng gọi chồng mình là ông Quý Sang. Đến khi mà hai người có mặt tại phòng Hoa, cô lúc này cũng đã hoàn hồn trở lại. Lồm cồm bò dậy của thiểu thảo, mẹ ơi, mẹ đây, con làm sao vậy, con đau ở đâu không? Không, con hình như là bị bóng đè mẹ, con sợ lắm. Vốn là người không tin vào những chuyện tâm linh hay hiện tượng lạ, ông quý chèn vào. Ôi dào ơi, bóng nào mà đè nổi mày, sao đi càng ngày mệt mỏi nên là cứ bắp nó bị căng cứng thôi. Tao đi leo núi hay là chạy bộ nhiều khi quá sức cũng gặp tình trạng này suốt. Bà Hiền thì không là quan như chồng bà cúi xuống dòng tay mân mê khắp cơ thể của con gái. Có đau ở đâu không, có. Và rồi bắn tay của bà sợ đến phần ngực cổ hoa thì đã kêu ré lên. Không một chút trần trừ bà Hiền bật tung hàng cúc áo trên chiếc áo ngủ của con. Bộ ngực trần của hoa lộ ra. Những thứ khiến cho bà Hiền và cả ông quý phải trận trừng mắt lên là vùng da giữa ngực. Nó lúc này đã sưng tấy, xuất hiện những cái mụn nhọt lớn bằng đầu ngón tay út. trong cái nào cũng căng tràn như là sắp vỡ đến nơi. Hoa cũng nhìn xuống ngực của mình và nhanh chóng cổ thét lên. Có bị sao thế này? Mẹ ơi, cứu con với! 5 giờ 30 phút sáng, những tiếng nắng của ngày mới bắt đầu ló dạng. Bà Hiền ngồi thường người trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Quả đồng quý cũng chẳng khác hơn là bao. Khi ông liên tục đi qua đi lại ở gần đó. Chị tay của ông không biết châm bao nhiêu điếu thuốc. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Nhanh như tiền bắn, cả ngày vợ chồng bà Hiền chạy đến. Bác sĩ, con gái tôi nó bị sao vậy à? Chào hai ông bà. Ông bà là người nhà của bệnh nhân nữ bên trong phải không à? Vâng đúng rồi. Con tôi nó sao rồi à? Khương mạnh của ông bác sĩ có chút đam chiêu, hai hàng lông mày nhíu lại. Qua các xét nghiệm ban đầu có thể thấy phần da của con gái hai người bị tổn thương khá nặng. Những uh, mụn mù kia đã được xử lý, hút hết chất dịch ở bên trong. Nhưng mà để biết được chính xác bệnh gì thì phải đợi kết quả xét nghiệm máu. Hiện tại bệnh viện đang quá tải cho nên uh, chắc phải đến trưa hoặc lần đầu giờ chiều mới có kết quả. Trời đất, thì bây giờ tôi vào thăm nó được không? Cứ bình tĩnh đi. Hai ông bà đợi cô ấy vẫn còn đang hôn mê do tác dụng của thuốc giảm đau. Khi nào được thì sẽ có y tá thông báo Vâng ạ, chúng tôi cảm ơn Chăm sự nhờ cả vào ông Đợi cho người bác sĩ đi khỏi Thì bà Hiền mới ngồi phùng xuống đất Nghẹn ngào nói chồng tiếng nấc. Con ơi là con Mày bị sao vậy hả Thế những gương mặt người xung quanh chú ý Ông quý cúi xuống đỡ vợ dậy Rồi thì thầm Này, bà bé bé cái mồm thôi Muốn là chủ đề bàn tán của thiên hạ hay sao Bác sĩ bảo là mình đợi Thì mình cứ đợi thôi Chuyện đâu còn có đó mà Ông lúc nào cũng rừng rưng Ông không thích con nó đau đớn hả Ông không xót thì tôi xót chứ Kì bà này đúng là Thôi không tranh luận với bà nữa Ông quý sự nhớ tí thông Để lấy điện thoại gọi cho anh Nghe tin giữ thông có mặt chỉ sau hơn 20 phút Trông thấy cậu con rể Tương lai mặt mày đầy mồ hôi Thở hồn hển vì chạy bộ từ ngoài cổng bệnh viện Cơn nức nở của bà Hiền Càng đứng nhân lên Bà bấu lý tay của Thông bắt đầu kể lại mọi việc trong tiếng nức nghẹn Nghe xong Thông hoang mang lắm anh lầm bầm Sao lại thế được chứ Hôm qua từ bến xe về cuối vẫn bình thường mà Buổi tối còn khoe với con là đi chơi vít tuyết Cô không biết con ạ Đêm qua nó đi chơi về vẫn bình thường Giờ lại thành ra như vậy No mà có bệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi Chuyện đâu còn có đó mà cô một lát sau có một cô y tá đến thông báo Hoa đã tỉnh lại, thế là cả ba người tức tốc chạy ào vào bên trong. Đến nơi hỏi chồng thiên hòa đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Hoa, Hoa. Bạch Hiền gọi tên của con gái thầm cũng chìm vào. Hoa, em thấy chồng người sao? Có đau ở đâu không? Thế nhưng Hoa vẫn im lặng trước sự quan tâm của mọi người, phải đến khi ông quý chạm vào người cô. Thì cô mới giật mình quay sang, bố mẹ, anh Thông. Hoa đảo mắt nhìn xung quanh gương mặt đầy sự ngạc nhiên. Con đang ở đâu vậy? Bệnh viện à, sao con lại ở đây? rất cầu cô toan định ngồi dậy, nhưng nhanh chóng nằm vật xuống giường, bởi cơ thể lúc này đã mỏi dã rời, không có chút sức lực nào. chưa hết nhìn xuống ngực của mình, Hoa thấy nó bị băng bó lại, mùi cồn sắt quần sọc thẳng vào trong mũi kiến cô nhằn nhó. Mọi người, con bị làm sao thế này? Hoa, con không nhớ gì sao? Bà Hiền lắp bắp hỏi lại Còn Hoa thì vẫn lắc đầu ngơ ngác Con không biết Thế là bà Hiền kể lại mọi việc cho con gái nghe Sẵn tiền hỏi luôn những vết mụn nhọt trên ngực của cô từ đâu mà có Ngay đến đâu thì Hoa lại càng tỏ ra kinh ngạc tới đó Bởi cô làm gì biết trên người của mình có những cái mụn nhọt như vậy Chỉ có mấy cái nốt đỏ đỏ mà thôi Đúng rồi, con nhớ rồi. Hoa liền reo lên. Cô thuật lại lần thấy mấy nốt mẩn đỏ nổi lên từ lúc ở nhà của Thông. Vị trí của nó giống nghền viên đống bộ nhọt kia. Nhưng làm sao nó có thể lớn nhanh mà chính Hoa lại không thể nhận ra. Điểm qua khi từ quán cà phê về cô cũng đã có thay quần áo tẩy trang và tất nhiên là Hoa sẽ nhận ra nếu chúng đã xuất hiện. Những sự khó hiểu liên tục ập tới Còn thông thì ánh náy lắm, bởi anh cho rằng chắc hoa bị dị ứng với nước hoặc đồ ăn của nhà mình cho nên mới vậy. Đầu đó đến tận đầu giờ chiều thì kết quả xét nghiệm máu của hoa mới được mang tới. Tuy nhiên sự chờ đợi này hoàn toàn tết được đền táp bởi khi nội dung bên trong thông báo tình trạng của hoa không quá nặng. có chỉ bị ngoài ra, da. bây giờ thường xuyên vệ sinh vết thương là sẽ khỏi. Cầm tầng kết quả ở trên tay mà bà Hiền mừng rỡ, Còn ông quý thì được dịp lên mặt. Đấy tôi đã bảo rồi mà. Làm gì mà phải cuốn đi. Hoa cũng vui không kém. Cô thậm chí còn ăn ủi ngược lại thông. Anh đừng tự trách. Do em không cẩn thận thôi. Lần sau mà có vẻ em cũng sẽ mang theo thuốc chống dị ứng. Khoảng hơn 3 giờ chiều thì hoa xuất viện. Về đến nhà do thương còn được băng bó. Cho nên cô không thể tắm rửa mà chỉ có thể đợi đến giờ rồi lau chùi bằng cồn và thuốc sát trùng mà thôi. Bà Hiền cũng kiên cự lắm, không cho con gái ăn hải sản để vết thương nhanh lành. Lại nói về những vết thương kia, bà Hiền trong lúc vệ sinh cho con gái, chồng thi chúng lúc này đã sẹp đi, chỉ còn lại một lớp da cùng dịch nhầy xuất lại. Nhưng nếu nhìn kỹ, hình như là trong những nốt mụn này đã ghép thành một hình như là một cái đầu lâu. Cái này sao thế mẹ à không con đừng nhìn đợi lành là hẳn đã hoa gần gò mà cho dù cô muốn nhìn cũng không được vì hiện tại chỉ cần cúi đầu xuống cô thấy vận gáy của mình như nhức mỏi vệ sinh xong hoa đựng bà hiền diều lên phòng nằm chắc do còn mệt cho nên cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngay thời điểm này đây ai cũng nghĩ mọi chuyện đã bình yên trở lại nhưng cái suy nghĩ này chẳng hề chính xác chút nào Bởi Hoa khi nằm được chưa bao lâu Có lẽ tiếp tục thấy cơ thể của mình Bị nhấc bổng lên Vẫn còn chút tỉnh táo Hoa mở mắt cố gắng xem thử chuyện gì Đây dường như là một quyết định sai lầm Bởi cô nhận ra mình Không phải đang nằm trong căn phòng quen thuộc Thầy vào đó là một bãi đất trống Xung quanh tối đèn như mực Mình đang ở đâu thế này Tuy không biết đang mơ hay tỉnh Nhưng Hoa vẫn gất tiếng gọi Theo bản năng Có ai ở đây không? Có ai ở đây không cứu tôi với? Vừa nói dứt tiếng gọi thì một đống sáng từ xa xuất hiện. Hòa nhỏ mắt cố gắng nhìn. Cái đống càng lúc càng gần hơn. Và rồi khi chỉ còn cách vài mét, cô mới nhận ra thứ ánh sáng kia bắt nguồn từ một chiếc đèn pin nhỏ. Bất ngờ, nối tiếp bất ngờ, người tăng cầm chiếc đèn pin kia chính là Đạt, em trai của Thâm. Hòa hạ hớt mồm rồi ấp úng gọi tin của đối phương. Đạt! Đạt! đặt không trả lời gương mặt lộ rõ về lạnh lùng Chưa dừng lại ở đó từ bốn phía xung quanh Bắt đầu có những bóng người khác lố nhố xuất hiện Họ cao lớn thấp bé đủ cả Thậm chí còn có vài người sở hữu thân hình hết sức kỳ dị Như là cột tay cột chân Cơ thể khuyết tật lê lết Quá sợ hãi vì đám đông này hoa liền thét lên Hai mắt của cô nhắm tiệt lại miệng lầm bầm Mơ thôi Tất cả chỉ là mơ thôi Thế nhưng khi mở mắt ra thì vẫn là một cảnh tượng kinh dị ấy. Hoa quay lưng toan định đi tìm đường thoát, nhưng cô nhanh chóng bị một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy. Và tất nhiên cái bàn tay này không phải của ai khác ngoài Đạt. Cậu ta nhuyễn miệng cười máu từ khắp mặt mũi và miệng chảy ra thành rầm. Môi tanh sộc thẳng vào mũi. Những gì đang diễn ra đây đã vượt quá sức chịu đựng của Hoa. Cô ngã vật ra đất, đầu óc xoay cuồng rồi ngất liệu đi. À lần tỉnh dậy tiếp theo, Hoa nhận ra mình đắt trở lại bệnh viện. Gần đó là bà Hiền đang ngồi ngủ gục bên chiếc ghế tựa. Mẹ. Tiếng gọi thiều thào của cô Văn tới hai ba lần thì bà Hiền mới giật mình tỉnh giấc. Bà vội vàng chạy đến dối díu nói với một cặp mắt đỏ hoe. Con sao rồi con đau ở đâu? Con không, con sao con lại ở đây? Con không biết gì sao? Không, con không biết gì. Lúc này con ngủ đi rồi tự nhiên tỉnh dậy thấy mình ở đây. cương mặn của bà Hiền có vẻ không được ổn cho lắm. Linh tính có chuyện gì đó chẳng lành hoa liền hỏi. Mẹ! Mẹ nói cho con biết rút của con bị gì vậy? Mẹ không nói con đi tìm bác sĩ đây. Không cần đâu. Còn con đi khắp cái bệnh viện này cũng không ai tìm ra được câu trả lời. Mẹ nói vậy là sao à? Giờ thì câu chuyện cũng được bà Hiền thuật lại. Số là ban nãy. Khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, ghé vào thăm chừng hoa. Và bà cửa phòng, hai người đã thoáng người tiếp một mùi hôi thối kinh khủng. Tới gần con gái sợ bằng hoàng càng đứng nhân lên khi bà nhận ra, cả lớp bằng bó trên ngực của con gái lúc này đã thấm đẫm máu. Là một lần nữa bà và ông quý tức tốc đưa cô vào bệnh viện. Nhưng điều khiến hai người ngỡ ngàng nhất chính là các bác sĩ bảo vết thương chảy máu là do bị tác động mạnh. Chứ ngoài ra không hề nhiễm trùng hay gì khác. Nhưng làm sao có chuyện tác động mạnh đến mức tué máu ra như vậy. Hoa chỉ nằm trên giường ngủ mà thôi. Nghe bà Hiền kể xong thì Hoa cũng hoang mang cô nhằn mặt. Cố gắng chống lại cơn đau nhất để nhìn xuống ngực của mình. Qua lớp băng gạc dậy cô không thể nhìn được tình trạng của vết thương. mà người ta có tiêm thuốc tê vào vết thương cho con không? Không. Mấy cụ y tá chỉ sát trùng rồi băng bó lại thôi. Lạ quá, nếu như mẹ kệ thì lẽ ra con phải thấy đau đớn lắm chứ. Đằng này con lại không hề có cảm giác gì. Sao con không thấy đau à? Con không đau, chỉ bị nhức mỏi khắp người thôi. Còn vết thương lúc này không còn đau như lúc sáng. Lúc này thông cúng tử bên ngoài bước vào. Trên tay của anh xách theo một giỏ trái cây. Cơn mạnh thì lộ rõ vẻ lo lắng cực độ. Nhận ra hoàn đất tỉnh Anh chỉ kịp thả giỏ trái cây xuống nền nhà Rồi chạy ảo tới Hoa em tỉnh rồi hả Vâng em tỉnh rồi Em thấy trong người sao à có ổn không Đau ở đâu Em không Em phải nói thật đấy đừng có mà giấu ngay chưa Thì em nói thật mà Hoa nở một nụ cười nhẹ trên cưng mặt nhợt nhạt của mình bởi hiện lúc này như sừng nhớ ra gì đó nên nhòm dậy nói Thôi thông ở đây với con Hoa nhé Bác xuống dưới căng tin một lát Dạ vâng ạ Sau khi bà Hiền đi khỏi Thì Thông bắt đầu lấy trái cây Gòn cho người yêu ăn Còn Hoa không hiểu sao nhìn thấy đối phương Ký ức về giấc mơ kỳ dị đêm qua lại hiện về Thế là sao một hồi đấu tranh tư tưởng Của ấp úng hỏi Anh Thông này Sao thế em đau ở đâu hả Hay là muốn uống nước Dạ không em có chuyện này muốn hỏi anh Chuyện gì Thằng Đạt nó vẫn khỏe chứ Nó vẫn khỏe Mà sao vậy em muốn gặp nó hả Không, em chỉ hỏi vậy thôi, sao hôm trước anh bảo sức khỏe của nó không tốt còn gì À thì nó là như vậy đấy, cứ thỉnh thoảng lại nằm đi bị một chỗ Cả người co co giật giật, đều vài hôm thì lại trở lại bình thường Nhà anh có đưa nó đi bác sĩ nhưng họ bảo là bị triệu chứng của bệnh động kinh nhẹ Cứ ở nhà theo dõi thêm, nhưng mà sau lần đó thì bố mẹ không đưa nó đi khám nữa Sao vậy anh? Thì nó bảo là không cần, với lại nghe mẹ anh bảo là nó tụng kinh thì sẽ không còn bị như vậy. Hoa liền gần gồ cô cũng toàn định kể thêm về những chuyện lạ xung quanh đạt. Nhưng rồi cô lại thôi, vì cảm giác mọi thứ hiện tại đã đủ rối sắm. Lại nói về bà Hiền, bà rời khỏi phòng bệnh của con gái nhưng không xuống căng tin mà đi thẳng về khu nội khoa. Để lý giải cho hành động này thì phải quay lại khoảng hơn 3 giờ đồng hồ trước. Khi bà vừa cùng chồng đưa con gái vào viện lần hai, đang ngồi đợi kết quả thì có một ông lão chống chiếc gậy in nóc mò đi từng bước đi ngang qua. Nhìn thấy bà, ông nhíu mày rồi hỏi: Bà tới đây khám bệnh à? Không, tôi đưa người nhà đi. Chồng thần sắc của bà khá tốt, nhưng mà xung quanh người lại có nhiều âm khí. Không biết là vừa rồi bà con tới chỗ nào không được sạch sẽ không? Ông nói gì tôi không hiểu. Bà đưa bàn tay phải của bà đây cho tôi xem thử. Trước lời đề nghị này bà Hiền liền từ chối lắc đầu thôi. Tôi không có hứng thú xem bói toán lúc này. Được rồi, tôi không làm phiền bà nữa. Nhưng mà nếu khi nào cần bà có thể tới tìm tôi, tôi ở ngay trong khu khoa nội kìa. Lúc này do đang tập trung vào tình hình của con gái, cho nên bà Hiền không hề để tâm đến đối phương. Cho đến khi nãy Trần bà nghĩ đến một khả năng, có khi nào là hoa vướng phải bệnh đường âm hay không. Thế là đợi cho thông vào trong giúp Bà Hiền lúc này liền lọ mọ hỏi đường đến qua nội Để xem thử thực hư như thế nào Để tìm được ông lão kia chuyện không quá khó Bà Hiền chỉ miêu tả sơ qua về ngoại hình Và hành động chống cậy y nấp Thì mấy cụ y tá liền chỉ ngay đến phòng số 3 Không biết có phải trùng hợp hay không Mà vừa đến nơi thì ông lão kia cũng từ bên trong bước ra Nhìn thấy bà ông liền gật đầu rồi nói Chào bà, chúng ta có duyên quá nhỉ? Người nhà của bà nằm ở khoa này luôn hả? Bà hiền lúc này liền nhẹ giọng. Không hả? Tôi là tôi tìm ông để nhờ xem trong bột quẻ. Không biết ông có nhận hay không hả? Có chứ. Ông lão liền cười hề đưa tay xoa bụng. Thế nhưng mà tôi đói bụng quá, tôi lại giống tuyết. Bà có thể đưa tôi xuống căng tin có tí gì đó bỏ vào bụng được chứ? Người ta bảo có thực mới vực được đảo. Nghe ông ta nói tới đây thì bà Hiền có chút nghi ngại bởi nếu ông này là người có tài thì việc phải đến mức túng thiếu không có cơm ăn có khi bà đang bị lợi dụng cũng nên. Nhưng rồi nghĩ lại thấy một bữa ăn cũng không đáng là bao nhiêu. Bà quyết định thử một phèn xem như thế nào. Xuống đến căn tìn thì ông lão ngồi phịch xuống gọi cho mình một suất cơm lớn tới mức phải hai ba người ăn mới hết. Vừa nhanh nhộm nhòm thì ông vừa cười rồi nói Ngon quá Mấy ngày rồi mới được ăn ngon như vậy Cảm ơn bà nhiều lắm Cảm ơn bà nhiều lắm Đến lúc này thì bà Hiền chắc mầm Và đến 8-9 phần là mình đã bị lừa Bà thờ dài thoáng chút thất vọng Toàn định đứng lên rời đi Thì ông lão bất ngờ gọi vọng lại Người thân của bà dạo này Có đi đâu chơi xa không Nghe nói đến đây Bà Hiền liền đứng dậy vội vàng chạy tới sao mà ông biết cái gì mà tôi không biết chứ tôi nãy giờ xem cho bà xong rồi bà không bị ai theo cả âm khí trên người chắc bị truyền từ người thân tôi lại bấm đồn thêm một chút quẻ tượng hiện lên bảo là người thân của bà có dính dáng tới việc đi đến vùng khác rồi gặp nạn trời đất đôi bà hiền sừng sốt bởi từ nãy đến giờ bà chỉ thấy ông ta cắm mặt và đĩa cơm trên đầu làm gì khác thầy thầy đúng là bậc cao nhân Xin thưa lỗi cho con người trần mắt thịt không thấy được, con xin lỗi mong thầy bỏ qua. Bà làm gì sai đâu mà xin, tôi còn phải cảm ơn bà vì bữa ăn này chứ. vừa nói ông lão thần bí lại tiếp tục nhồm nhòm nhai cơm, bà hiền kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện, bắt đầu kể lại mọi chuyện cổ hoa cho ông tăng nghe. Lúc câu chuyện dừng thì cũng đúng ngày lúc ông lão ăn xong đĩa cơm, uống thêm một ngụm nước ngông hít thả. Cái này không trách con gái của bà được Con bé bị chúng ta rồi Sao chúng ta? Không những chúng ta mà còn đang trong cơn thập tử nhất sinh Nếu không sớm gỡ tà ra Thì sắp tới có thể nơi bà đưa nó vào Không phải là phòng cấp cứu mà là nhà xác Trời đất ơi! Bà Hiền dối rít trong cơn hoảng loạn Thầy ơi! Thầy làm ơn cứu con con nó có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi mất Bây giờ con bé đang ở đâu Bà mau đưa tôi tới xem qua một lượt Vâng ạ Để con dẫn thầy đi Theo chân của bà Hiền Ông lão đến được phòng của Hoa Lúc này cô vẫn còn đang ngồi trò chuyện với Thông Như thế mẹ của mình đi cùng với một người lạ Lại mặc áo bệnh nhân Hoa nhú mày thắc mắc Mẹ ai vậy? Ông này là... Bà Hiền đưa tay lên miệng giang hiệu Ông gì mà ông ăn nói cho nó cẩn thận Phải gọi là thầy Thầy giúp con chữa bệnh Sao ạ? Mẹ có nhầm lẫn không Sao lại để bệnh nhân chữa bệnh cho con Ông lão kia lúc này cười giòn rồi nói chen Này cô bé, cậu vẫn chưa nhận ra cái chứng bệnh mình mắc Không có một bác sĩ nào có thể chữa được hả? Là sao ạ? Ông nói gì vậy? Không để cho hoa kịp hỏi thêm Ông lão bước tới nắm bàn tay phải của cô xòe ra Thông đứng kế bên thích hành động có phần bỗ bã này thì toàn định can thiệp Nhưng bà Hiền không vội ngăn anh lại Sau khi xem bàn tay của hoa chừng 5 phút Ông lão mới bắt đầu hỏi Dạo gần đây cô có đi chơi ở đâu không vậy? Con... hoa ấp úng bởi vẫn không biết trả lời làm sao. Đối phương chưa chiếm đủ sự tin tưởng để cô có thể chia sẻ. ông lão lại tiếp tục hỏi. Cô đi chơi ở đâu xa? Cô phải nói tôi mới biết được là ai làm cho cô chúng ta chứ? Ngay đến đây thông công nhìn nổi nữa mà chen. Này ông kia, anh nói cho cẩn thận. Tự dưng từ đâu tới đây rồi bảo chúng ta này kia. Ông có tin là tôi gọi bảo vệ tôi bắt ông không à Bà Hiền sợ mất lòng Cho nên vội kéo thông lại Con ơi Con làm ơn để cho thầy xem cho con Hoa Con mà phá nữa thì bắt chết cho con vừa lòng đấy Nhưng mà có con Hoa nữa Con mau trả lời Kể hết mọi chuyện cho thầy nghe đi Coi như là mẹ xin con mà Bà Hiền khổ sở, Hoa Cúng đành Phải kể chuyện đi về quê thông cho lão nghe Nghe xong ông nhú mày lắc đầu hình như là cô chưa kể hết phải không Trong thời gian nào đó, cô có bị ai quấy giày hay động chạm tới cơ thể mình không? Câu hỏi của ông lão khiến hoa giật mình Bởi từ nãy đến giờ cô chẳng hề tiết lộ gì về chuyện thằng Đạt lên vào phòng của mình Vậy thì tại sao ông ta lại đoán biết được? Lại nhìn sang thông và bàng hiền hoan đấu tranh tư tưởng dữ dội Không biết có phải đọc được toàn bộ suy nghĩ này của cô hay không Cho nên ông lão để nói chen Có phải kể ra thì tôi mới cứu được Cứ ngại ngùng rồi sẽ ra chuyện Thì lúc đó hối không có kịp đâu Cây này Hoa thờ dài đến nước này Cô không giấu được nữa mà phải kể ra Nghe xong người phản ứng đầu tiên Là thông anh điện gắt lên Trời đất Cái thằng này nó chán sống à Sao lúc đó em không nói cho anh biết đánh đập cho nó một trận Ông lão lúc này không hỏi hoa nữa Mà chuyển sự chú ý sang thâm Cậu cho tư hỏi em trai cậu Theo ai học nghề đạo Pháp không Không có Thông lắc đầu nhưng rồi sừng nhớ ra điều gì anh gật đầu. Nó không có học đạo Pháp. Nhưng mà nó được gì họ của tôi cho học đạo của gì ấy. Nó cũng không làm gì ngoài việc đọc kinh giúp tăng cường sức khỏe. Đọc kinh mà tăng cường sức khỏe hả? Nực cười. tôi không có nói dối ông đâu. Thông đáp lại trước sự cười nhạc của ông lão kia. Ông ta vẫn cười thêm một chàng rồi lắc đầu. từ đâu có bảo cậu nói dối. Người nói dối là em trai của cậu đấy. Sao ạ? Ông nói sao? Nói cho cậu biết Em trai cậu đã hại cô gái này chúng ta Bây giờ hồn vía cô ấy sắp bị bắt đi Cậu còn ra sức binh vực cho nó hay sao Ông đừng có nói bệnh Thằng Đạt làm sao hại hoa được Cả hai chưa từng gặp mặt nhau trước đây Lại không hề có hiểm khích gì cả Nếu mà nói như cậu Thì trên đời này có ma quỷ để làm gì Chứ thể cậu em cậu đã bị chúng sai khiến Đi bắt hồn người khác về cho chúng nó luyện tà thuật Thôi Thời thế không còn nhiều thời gian, cậu hãy mau đưa tôi về nhà nhanh hết sức có thể đi. Nhưng... Thông ngập ngừng vì không thể nào nghĩ em trai của mình lại làm ra được một cái chuyện tàn ác như vậy. Nhưng bảo Huyền sau một hồi năn nỉ thuyết phục, anh cũng đành dẫn ông lão kia về quê. Trước khi đi vẫn không kèm theo lời đe dọa. Nếu ông không minh chứng được thằng đạt hại hoa, thì anh sẽ báo công an bắt ông. Trước khi đi thì ông lão có cho hoa một lá bùa. Rắn mang trong người không được rời nửa bước Sau chuyến trở dài hơn 4 giờ đồng hồ Thầm cũng đưa ông lão kia về tới nhà của mình Nhưng vừa vò khỏi kích cầm sắt Anh đã trông thấy Bảo Phụng và ông Tú Đang ngồi trước khi nhà với một vẻ mặt ủ rũ Bố mẹ, hôm nay bố mẹ không ra đồng à Nhận ra con trai Bảo Phụng bất ngờ rồi mừng rỡ thông con về rồi đấy hả Sao cứ không thông báo trước thế Vâng ạ con về có chút việc Thế ông này là ai Bà Phùng hướng sự chú ý về ông lão bí ẩn Ông ta cúi đầu khẽ đáp lại Chào bà Tôi tới để gặp con trai út của bà Hỏi cậu ta chút chuyện Ông Phúc lúc này liền chen vào rồi nói Thằng Đạt nó lại gây ra chuyện gì nữa hả Ông tới để mang vô nó phải không Để tôi vào trong lôi nó ra hỏi chuyện Bà Phùng lúc này liền ghẽ khắt Thôi đi anh Có gì mà người lớn nói chuyện cũng được mà Con nó đang ốm Sao à mẹ nói sao thằng Đạt ốm nó ốm khi nào Cùng mới đây, chắc được 4 năm giờ rồi Tự dưng đang ngồi ăn cơm ngon lành Thì nó ngã lăn ra đất Giật người lên vài cái Nó chạy vào phòng độc kinh nhưng vẫn không có khá hơn Chật vật lắm thì nó mới nằm nghỉ được một lúc Trời đất Sao bố mẹ không đưa nó đi bệnh viện Mẹ cũng tính đưa đi Nhưng mà nó nghiến rằng chẳng mắt Bảo là sẽ cắn lưỡi chết nếu có ai Dám làm phiền nó tụng kinh Mấy lần trước cả bệnh viện cũng không có kết quả gì Cho nên bố mới bảo thôi Cứ để nó ở nhà nghỉ ngơi vậy Ông lão lúc này Mới ghé sát tai của thông mặt thì thầm Cậu còn nhớ là bùa tôi đưa cho cô Hoa trước khi xuống đây chứ Nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy Thông quay ngoắt sang Nhìn đối phương với một cặp Mắt đầy ngỡ ngàng Nhưng rồi ông lão lại tiếp tục đề nghị Tôi có thể vào trong được cấm Tôi cũng có hiểu biết chút về y học Nhớ đâu chỉ được bệnh cho con của hai người Bà phụng lúc này gần gù nói, vâng ạ, thế thì mời ông vào, cơ bệnh vái tư phương thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ông lão nhận miệng cười lĩnh thức bước theo vào trong nhà. Đến trước cửa phòng đặt, bà phụng còn chưa kiếm gọi con trai, thì ông lão đã lấy từ trong túi ra một lá bùa rồi dán thẳng lên cửa. Ngay tức khắc bên trong vọng ra tiếng gào thét đầy đau đớn. Tất nhiên tiếng gào thét này là của thằng đặt. Xót con bà Phùng toàn định mở cửa Thì ông lão kia ngăn lại ông thét lớn Đừng mở chích cả lũ đấy Thông lúc này không hiểu Sao lại có lòng tin vào ông lão kia Thế là anh lão tới Càng hành động mở cửa của mẹ mình lại Ông Tú thì đứng ngần Càng người ra không biết làm gì Tiếng kêu gào dài thêm chừng Một phút thì thất hẳn Ông lão nhỏ mắt được mấy ngón tay lên bấm Lạ quá Sao lại không có chút sinh khí gì thế này Ông liền quay sang hỏi thông Cậu thanh niên, em trai cậu từng gặp tai nạn hay bị ốm tập từ nhất sinh không? Ông hỏi làm gì? Nói màu đi. Cái này có. Hồi bé tầm khoảng 6 tuổi nó bị mà giấu trong bụi rậm gần bề rừng. Nhưng rồi được mọi người trong đảo phái của dĩ Linh cứu được. Từ đó đến lúc tùy sức khỏe có chút yếu ớt. Thế nhưng mà không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng. chờ cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ của em cậu đi. Phải đúng ngày âm lịch nhé. Vâng ạ ngày 15 tháng 4 năm 2004. Ông lão lúc này chép miệng, thế thì đúng rồi. Nói cho các người biết con của các người đã chết từ mười mấy năm trước. Thân xác của cậu ta được đám tà đạo rước quỷ nhập vào rồi sống dưới lốt con người để luyện tà thuật. ngay đến đây thì tất nhiên chẳng có ai tin. Bởi thằng đàn tuy có chút tính cách thất thường và vài lần hành xử không đúng mực cho lắm, thế nhưng mà nếu nó là do quỷ nhập vào Thì làm sao có thể chấp nhận được cây chứ? Ông Phú lúc này liền lên tiếng. Này ông, từ từ nay đến giờ tôi cho ông đứng đây nói nhang nói quậy là quá lắm rồi đấy nha. Ông có tin tôi gọi công an đến bắt ông không? Ông mắng chửi tôi ra sao cũng được. Nhưng tôi chỉ nói sự thật. Nếu không tin đợi thêm chừng 5 phút nữa, ông sẽ biết được chân tướng sự việc mà thôi. Thế là cho dù không ưa gì ông lão này, nhưng cả nhà ông Phú vẫn còn im lặng hồi hộp chờ đợi. Đúng 5 phút trôi qua ông lão thao láo bùa trên cánh cửa rồi vặn chốt Từ bên trong một thứ mùi hôi thối sống ra nồng nặng Mùi nặng đến nỗi kín cho bà Phùng như là chóng vắng Nhưng đây chưa phải thứ kinh dị nhất Bởi ngay trên chiếc giường ngủ của thằng Đạt Một cái thân người đang phân hủy nằm trên ấy Có lớp quần áo có thể đoán được đây chứng là nó Cái gì thế này? Còn tôi! ông vũ và bà Phùng lao tới Nhưng cũng nhanh chóng chìm bước Trưng cảnh tượng quá đối kinh dị Cái thân thể của thằng Đạt phân hủy nhanh lắm Mới đây mà thịt đã tiêu biến đi đâu Chỉ còn lại một bộ xương trơ ra Ảu lão dán thêm một bộ xương lên láo bùa Mùi hôi cũng tự nhiên tan biến đi đâu hết Chuyện là về cậu thanh niên chết và phân hủy trong vòng vài phút Khiến cho cả huyện liêm trì bị chấn động Cơ quan chức năng đến điều tra khám nghiệm Thì cũng không thể nào lý giải nổi Họ đem bộ xương đi xét nghiệm thì đúng đã đạt. Thế nhưng làm sao có thể? thì ngay cả bạn bè thầy cô trong lớp và những người hàng xóm ngày nào cũng trông cầu ta xuất hiện trước mặt mình. Cũng trong ngày hôm đó, ông lão được thông chỉ đường đến nhà người gì Linh kia. Thế nhưng khi họ đến nơi thì bên trong đã không còn ai. Những người liên quan đến giáo phái kia đã biến mất không chút tầm tích. Chỉ nghe những người ở gần đó thuật lại, sẽ Linh bỏ đi với một gương mặt hoảng hốt. Thậm chí họ còn nghe loáng thoáng và nói chuyện với ai đó trong điện thoại với nội dung. Trốn đi, mau trốn đi, có thể cao tay tới rồi, mau trốn đi. Chuyện về Đạt vẫn chưa kết thúc. Âu lão bí ẩn kết lập đàn tràng cho linh hồn đích thực của Đạt nhập vào cơ thể của Thông rồi nói chuyện với bố mẹ. Trưng sự huyền diệu này ông Phú và Bảo Phụng không thể nào không tin. Họ ôm chầm nít Đạt lúc này đang trong hình hài của Thông mà khóc nghẹn. Đạt cũng kể quãng thời gian mười mấy năm qua của cậu cực khổ ra sao. Ngày đó Đạt thực sự đã chết, tuy nhiên thể xác bị quỷ chiếm nên cậu không thể làm được gì. Đã vậy lần nào mò về tới nhà, nếu không bị con quỷ kết đánh đuổi, thì những vị thần giữ cửa cũng không cho vào. Cứ như vậy Đạt lang thang khắp nơi đầu đường xó chợ thành mà đói mà khát, trong lòng mong tới ngày tận số để siêu thoát. Câu trò chuyện đẫm nước mắt kết thúc vì đàn không thể ở lâu trong cơ thể của anh trai vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chính thâm. Ông lão lấy một cái bình nhỏ làm phép thu hồn cậu vào trong rồi dặn vợ chồng ông Phú đem nó lên chùa gửi. Ngày ngày nghe kinh niệm Phật đã giúp việc siêu thoát diễn ra nhanh chóng. Nói về Hoa sau khi thông tin về chuyện ở quê thông được báo lên thì tình hình sức khỏe của cô cũng được ổn định trở lại. Viết thường ở ngực cũng đã kéo ra non và không có dấu hiệu tái phát. Chờ hết giấc mơ kinh dị nó có liên quan đến đạt cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào. Tài ương đã đi qua bày Hiền tìm lại ông lão kia để cảm ơn và hậu tạ. Nhưng lạ là hỏi khắp bệnh viện về thông tin của ông chẳng ai tìm được. Ngay cả mấy cô y tá ngày trước bà hỏi phòng của ông cũng lắc đầu. Có thể là họ quên chăng? Nhưng biết đâu, ông lão này